Sa môn không hại, thiệt yến bởi quỷ đại đường Trường thứ 6 Hỏi đáp về vũ trụ trong ngôi nhà mèo ám Chuyện do Lưu Hà diễn đọc Và phát duy nhất trên website lạc hồn cấp.com Phần thứ nhất Quảng Đức Phường nơi có nhà của Lưu Vân Tiều Nằm về phía bắc của Diên Khang Phường Nơi có Tây Minh Tự Không hài và Giật Thế đang đi bộ trong địa phận Quảng Đức Phường, dấu hiệu của mùa xuân đang ngập tràn quanh đây. Trang phục của đàn ông và đàn bà đi lại trên phố thật sặc sỡ, bước chân ai cũng nhẹ tênh. Không hài đi trước, Giật Thế theo sau, khoảng cách giữa hai người chốc chốc lại giãn ra. Trong khi Không hài vẫn giữ nhịp bước bình thường thì Giật Thế luôn có xu hướng đi chậm lại. Nhận ra điều đó, Giật Thế liền giặc chân để đi ngang hàng với Không hài. Nhưng rồi lại tụt xuống từ lúc nào Chừng như giật thế không mấy hứng thú Với cái nơi mà không hài đang muốn đến Tâm trạng chẳng chút hào hứng Thành thử bước chân cứ chậm nhịp Không hài à Giật thế nói với theo không hài Từ phía sau Cậu vẫn quyết đến đó thật đấy à Quyết rồi không hài tác Đó ở đây tức là nhà của Lưu Vân Tiểu Lúc này hai người đang hướng tới nhà Lưu Vân Tiểu Nhưng mình chưa báo trước với họ mà Ừ Không hài đáp cụt lủn và cũng không hề ngoái lại phía Sật Thế. Nhưng chính vì không báo trước mới hay chứ. Cầu lại nói những câu tứ chẳng hiểu gì cả, Sật Thế đuổi lên để đi song song với Không hài. Dù cầu không tới đó thì đàn nào ngày mai bên Thanh Long tự cũng sẽ có người đến mà. Vì thế, nên mình mới phải đi hôm nay. Nhưng như thế có nghĩa là lẻn vào nhà một kim vô vệ mà không được báo trước đấy, nếu đúng như lời hai em hồ cơ kể, Thì chẳng khắc nào mình tự tiện xông vào một ngôi nhà vắng chủ, hơn nữa lại là một ngôi nhà có chuyện. Càng là lúc này thì càng không sao, nếu đúng là ngôi nhà như lời đồn. Nhưng như thế có đột ngột quá không? Tôi đã bảo như thế mới hay mà giật thế, tại sao chứ? Vì ta có thể xem xét mọi thứ như nó sẵn có. Cậu đã có kế sách gì chưa? Chưa, không hài thản nhiên đáp. Giật thế buông tiếng thở dài. Rồi giật thế lại hơi tụt lại phía sau Chật Giật thế khẽ tạc lưỡi Có vẻ như cậu ta đã đưa ra quyết định nào đó Theo cách của mình Nhưng làm gì thì làm Tớ nói trước Chớ có gây lộn với người của Kim Ngô Vệ đấy Nói rồi giật thế lại đi ngang hàng với Không Hải Cái đó thì tớ biết rồi Không Hải đáp Lần đầu Không Hải và giật thế nghe được câu chuyện Về Lưu Vân Tiêu là đêm qua Nguồn tin từ một ký viện Có tên Hồ Ngọc Lầu Không hài được hai ký nữ ở đó kể cho nghe về chuyện con mèo của Lưu Văn Tiêu. Hai ký nữ ấy là Ngọc Liên và Mẫu Đơn. Họ kể rằng Lưu Văn Tiêu trước dịch của Kim hộ vệ và cũng là khách chơi của ký lầu, bị một con mèo ám, chính xác hơn thì người bị ám là Xuân Cầm, vợ Lưu Văn Tiêu. Vào tháng 8 năm ngoái, đột nhiên có một con mèo tìm đến nhà họ Lưu. Nó tiết lộ bằng tiếng người những điều bí mật và mách bảo rất nhiều chuyện sắp xảy ra. Nếu họ Lưu đánh mất tiền, Nó sẽ chỉ cho biết chỗ tiền đó ở đâu, nó đoán trước được cả thời tiết và tất cả đều trúng phóc. Hễ nó bảo hãy đào chỗ này hay chỗ kia trong vườn mà xem thì khi đào lên sẽ thấy tiền. Tuy nhiên, nó rất đáng sợ. Rồi một ngày con mèo đòi được ngủ với Xuân Cầm và Vân Tiêu, dù cho nhiều lần nó đoán đúng được thời tiết ngày mai hay chỉ cho những chỗ chôn tiền thì Vân Tiêu cũng không thể nuốt nổi đòi hỏi của nó, nhưng từ chối nó thì lại sợ, nghĩ nát nước cuối cùng họ Lưu bèn đem chuyện kể với một đạo sĩ, nhưng vị đạo sĩ này cũng không thắng nổi con yêu Xuân Cầm thành vật sở hữu của nó. Lại đến một ngày, con mèo đó đưa ra lời tiên đoán về cái chết của Đức Tông Hoàng đế, sau đó thì Đức Tông Hoàng đế chết đúng như lời nó nói. Cực chẳng đã, họ Lưu đành đem chuyện kể với bạn mình ở Kim Ngưu Vệ, sự việc đó diễn ra 10 ngày trước. Họ cũng phần nào tin lời Lưu Vân Tiêu vì quả có thấy dạo gần đây họ Lưu có biểu hiện lạ, nên với người trong họ liền lập tức tới nhà họ Lưu để xem xét tình hình. Tất nhiên Lưu Vân Tiêu cũng đi cùng, nhưng đến nơi thì trong nhà không có ai. Suốt cơm, Vân Tiêu gọi tên vợ nhưng không thấy trả lời. Họ Lưu dạo gần đây không về nhà mà ngủ nhờ nhà bạn hoặc những chỗ chơi gái, nên quả tình cũng không biết nhà mình bây giờ ra sao. Bạt đĩa vẫn bày nguyên trên bàn Các thức ăn sở cũng vẫn còn trên đó Có cả một chiếc đĩa đựng sát một con chuột khổ quát Khắp căn nhà thung thùm mùi thối sữa Nhưng bóng dáng vợ vần tiêu lẫn con mèo thì không thấy đâu Các bạn của họ lưu bèn ra về Họ lưu cũng kinh sợ không dám lưu lại Mà đi cùng bạn Hai hôm sau Họ lưu lại cùng các chức dịch đi đến ngôi nhà Nhưng vẫn không thấy ai Ngày hôm sau nữa họ cũng quay lại Nhưng vẫn không thấy ai vợ cậu chuẩn đi với trai nhưng cậu không dám thú nhận nên bị chuyện ra chiếc gì. Cuối cùng các bạn của Vân Tiêu bén nói với anh ta như thế. Băng Lý ít lâu họ lưu quay về nhà một mình, đó là một buổi chiều nhưng vẫn không thấy có bóng người trong nhà. Vân Tiêu hơi yên trí, tha rằng Xuân Cẩm biến mất hẳn cùng con mèo rồi, không về nữa lại hay. Vân Tiêu vừa nghĩ đến đó thì có giọng nói cất lên sau lưng. Kia chàng, một giọng phụ nữ, Vân Tiêu quay lại. Á Vân Tiêu rẽ lên, Xuân Cầm đang đứng trong bóng tối sau lưng Vân Tiêu từ lúc nào. Sắp chết rồi, đó là giọng nói của con mèo. Chợt giác, Vân Tiêu nheo mắt nhìn kỹ thì thấy con mèo đen đang ngồi trên đầu vợ mình, quan sát Vân Tiêu bằng đôi mắt xanh lục. Không phải là Đức Tông, vì hắn ta chết rồi, cái miệng đỏ lồm của con mèo ngoác ra. Trông nó như đang cười. "Chừng một tháng nữa thôi." Con mèo lầm rầm nói phải chỉ chừng một tháng nữa là chết thôi. Ai ai ai chết? Trực sự Kim Ngô về Lưu Văn Tiêu chính là người đó, con mèo nói. A, họ Lưu thét lên rồi chạy thẳng ra khỏi nhà mà không dám ngoái đầu lại. Hai ngày trước, họ Lưu đem chuyện nói với người quen để nhờ Thanh Long tự ra tay. Trên đường về, họ Lưu ghé vào nhà phòng lâu kế bên Hồ Ngọc lâu rồi nhân đà rỡ, họ Lưu đã kể cho Ngọc Liên về chuyện con mèo và đêm qua, Không Hải và Giật Thế lại được Ngọc Điên kể cho nghe. Hình như ngày kia sẽ có nhà sư của Thanh Long tự tới đó xem xét tình hình, Ngọc Điên nói: "Ngày kia, nếu tính từ hôm nay thì có nghĩa là ngày mai." "Nhưng Không Hải à, liệu có ổn không?" Giật Thế hỏi. "Cái gì ổn chứ? Chẳng phải con yêu lần này khắc hẳn chuyện cái gáo múc nước lần trước hay sao? Hẳn là khác rồi." Biết đầu sức cậu không đương nổi, "Ờ, cũng có thể là không đương nổi thật." Ô Hải giật thể nghiêm mặt nói: "Đừng có trả lời dễ dãi như thế, không hài, tớ mong đợi cậu một câu trả lời khác cơ. Cậu muốn tớ trả lời thế nào? Không sao đâu, hãy tin vào tớ chẳng hạn. Không sao đâu, hãy tin vào tớ." Không hài nhắc lại. "Tớ điên lên bây giờ đây này, không hài. Thôi đừng điên lên. Điên đấy, tớ đang lo lắng một cách rất nghiêm túc. Ai biết đó là một đối thủ lợi hại thế nào?" không khéo còn bị sa lầy vào mớ xác xối liên quan đến cái chết của Đức Tông Hoàng đế chưa biết chừng. Tới hiểu điều đó mà cậu trà có vẻ gì là hiểu cả. Thật à? Cậu xem kìa, trông cứ như sắp sửa đi coi một con kỳ thú vậy. Nghe Giật Thế nói vậy, không hài liền bật cười thành tiếng. Cậu giỏi thật đấy, Giật Thế, cậu nói trúng phóc, cậu đọc được tâm địa người khác hay sao? Không hài nói, chậc, dường như không thể địch nổi đối phương, Giật Thế đã bay hồn sợi dưới chân. "Sạch thế này." Không Hải cắt tiếng khi thấy giật thế đá viên sỏi. "Gì nào không hài?" Giật thế hỏi lại với giọng hơi giận dỗi. "Tớ phải dặn cậu mấy việc trước khi tới nhà Lục Vân Tiêu." Không Hải nghiêm mặt, "Ờ. Nếu không làm đúng những lời tớ dặn thì có lẽ tốt hơn hết cậu nên đứng chờ ở ngoài." "Tại sao chứ? Đúng như cậu nói, tớ cũng nghĩ con yêu lần này là một đối thủ nguy hiểm." "Này này, đừng có dọa tớ, Không Hải. Tớ đang nói thật đấy." "Tớ hiểu rồi." Vậy cậu hãy nói ra xem, nghe xong tớ sẽ trả lời cậu là có làm đúng được hay không, nếu không làm được tớ sẽ ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài. Ngài kỹ nhai giật thế, không hài nói, "Ừ. Sau đây chúng ta sẽ tới nhà Lưu Vân Tiêu, giả sử rằng chúng ta gặp được con yêu. Ừm. Con điều chắc chắn sẽ nói nhiều thứ nhưng cậu không được phép đáp lời nó." Cái gì? Đồng thời cậu không được tin vào những gì nó nói, hãy coi tất cả đều là nói láo. Tại sao chứ? Nếu đáp lại từng câu của nó, cậu sẽ không biết mình chúng thuật của nó lúc nào và sẽ bị nó ám. Vậy nên cậu bảo tớ coi đó là những lời nói láo sao? Đúng vậy. Tớ hiểu rồi, chỉ cần coi là nó đang nói láo, giật thế đáp. Đưa mắt sang giật thế, không hài nói tiếp. Không phải thế, có lẽ giờ cách diễn đạt của tớ không tốt, nhưng cậu không cần chăm chăm nghĩ rằng nó nói láo. Thế là sao? Nói thế nào nhỉ, tóm lại là việc cứ chăm chăm nghĩ rằng nó nói láo thì cũng giống như đang tin những lời nó nói là sự thật nếu xét từ phía nó. Hả? Nếu cậu cứ nghĩ nó nói láo thì nó sẽ tóm lấy điểm yếu đó để bùa bùa cậu. Thì chính cậu bảo tớ phải coi là nó đang nói láo đấy thôi, không phải. Cậu làm sao thế? Đáng lẽ tớ mới là người nói ra cậu ấy. Tóm lại là có những điều con yêu đó nói là sự thật, mà đúng ra thì có lẽ phần lớn là sự thật. Chính vì vậy Nếu nhẹ dạ mà tin nó Thì nó sẽ bất ngờ quay sang nói láo Và nếu đã đình nình Mọi lời nó nói là thật rồi Cậu sẽ tin luôn cả những lời nói láo của nó Ví dụ như thế này đi Giả sử có kẻ nào đó dò la tông tích nhà cậu Biết được bố cậu là ai Mẹ cậu là ai Hai người sinh ra ở đâu Ừ Rồi hắn và cậu gặp nhau lần đầu tiên Ừ Hắn lập tức nói thế này với cậu Thưa ngài giật thế Cha ngài là như thế này Mẹ ngài như thế kia có phải không ạ Ừ cậu sẽ giật mình đúng không nào? Rõ là như thế rồi. Sau đoạn đó hắn bắt đầu bịa chuyện, hắn bảo rằng à thế thì đúng rồi, tổ tiên đi tiền tịt mấy đời trước mà cậu cũng không hề biết là ngày ngày này ngày nọ ngày xưa từng cái chị ở vùng đấy vùng kia. Ừm. Thế là một người bình thường sẽ tin ngay câu chuyện đó. Tôi hiểu điều cậu muốn nói nhưng có một chỗ tôi chưa hiểu. Gì nào? Vậy thì tôi sẽ phải làm gì? Cậu hỏi thế cũng phải không được phép tin cũng không được phép không tin, thế thì biết phải làm thế nào? Cậu chỉ cần tưởng tượng mọi lời con yêu đoán nói là tiếng gió thôi. Gió à? Ừ, coi nó là không khí thì sẽ không còn là thật hay giả nữa, gió chỉ là gió mà thôi. Được rồi đã rõ, chỉ cần coi nó là gió chứ gì. Cậu làm được không? Chắc là được. Còn một việc nữa, bà nãy tớ đã nói, cậu chứ có quên, tuyệt đối không đáp lại lời con yêu, mọi việc đối đáp với nó tớ sẽ lo liệu. Hiểu rồi, nhưng nếu rơi vào tình huống bắt buộc phải trả lời hoặc còn yêu hỏi đích danh tớ thì phải làm thế nào? Cứ lúc nào cũng tự nhủ không được trả lời không được trả lời thì theo cách giải thích của cậu cũng không được nốt. Đúng thế đấy. Vậy khi đó tớ nên làm thế nào? Có một cách hay, nếu bắt buộc phải trả lời quần yêu thì hãy nói thế này. Nói sao đây? Làm thế nào bây giờ không hài. Không hài lại hạ lại giọng điệu của giật thế. Được, tớ hiểu rồi sát thế nói, à hình như nhà họ Lưu kia rồi, không hài thốt lên. Không hài và vật thể đứng lại trước ngôi nhà của Lưu Văn Tiêu, bước tường đất chạy xung quanh, mặt trước có cổng, cánh cổng đang khép hờ. Ngước nhìn lên thì thấy quanh mái cổng dường như có một quần mây đen lật cuốn. Qua khe cổng có thể thấy cỏ khô lẫn cỏ tươi mọc um tùm trong mọi ngóc ngách trong vườn. Ngôi nhà này có cái gì đó không dễ chịu lắm. Không hài nhỉ, vật thể thì thào. Giật thế dường như cũng cảm nhận được bầu không khí quái gì của ngôi nhà này. Hay là cậu chờ ở đây? Không hại nói. Không, đã mất công thế đây, sao lại làm thế được chứ? Tớ cũng vào. Giật thế đáp. Thế nhé? Ừ. Không hại đặt tay lên cánh cổng, đầy vào trong. Ta đi thôi. Vậy là không hại và giật thế, bước vào nhà Lưu Vân Tiểu. Phần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hòn cốc.com Cỏ mọc bời bời kín cả khoảng vườn Một nửa ở chỗ đó là cỏ khô Nửa còn lại là cỏ mọc lên từ giữa những cụm cỏ khô Có cả cây hòe to và hoa mọc Trong bóng đồ của ngôi nhà Có răng cây như là dương liễu Rồi hồng trúc đào Từ bên trên ánh mắt trời hiền hòa của mùa xuân đang dọi xuống Nhưng hơi ấm của ánh nắng ấy Dường như không thể chạm tới mặt đất Không khí lạnh nổi ra cả Trên cao hơn mái nhà một chút ánh nắng dường như đã thay đổi diện mạo và biến thành một thứ gì có tính chất hoàn toàn khác. Thứ ánh nắng ấy đang tỏa trên mặt đất. Những cơn gió không hiểu từ đâu thổi đến l lay làn xa, nhưng lạ một nỗi, làn gió ấy gây ra một cảm giác cay cay. Không thể tin được là có ai đó đang sống trong ngôi nhà này, Giật Thế nói, có đấy, không ai đáp. Sỉ Cơ giật Thế quay về phía không hà. Kia kìa, không hài đưa ánh mắt về một hướng. Giật Thế ngoài mặt theo hương ấy Dưới gốc cây to Lửng lửng Một người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đó Người phụ nữ trắng trèo Tuổi trừng ba chục Một người đàn bà Giật Thế vừa nuốt nước miếng vừa nói Người phụ nữ đứng trên đám cỏ Mỉm cười kiều diễm khẽ nghiêng đầu Máy tóc đen búi lên cao Đi nào Nói rồi không hải thông xong đạp bước trên cỏ Giật Thế nuôi gót theo sầu Lúc dừng lại trước mặt người phụ nữ Giật Thế suýt nữa thì kêu lên Nhìn nhìn kia không hài, Dật Thế huých không hài, không hài dường như biết rõ điều Dật Thế muốn nói đến. Có một con mèo đen đang ngồi trên đầu người phụ nữ, quan sát không hài và Dật Thế. Thứ hình như búi tóc ấy chính là con mèo đen. Ta chờ các vị đến đã lâu, người phụ nữ mím đôi môi hồng. Nhìn kỹ thì thấy da mặt của ta có thoa phấn trắng và tô son trên má, rõ ràng là đã trang điểm và ăn vận chỉnh chu hơn trước. Dật Thế thoáng giật mình, không được sẽ thế nuốt nước miếng như tự chủ, không được để bị lừa mị. Nó bảo cho bọn ta đã lâu nhưng nhất định không phải vậy, dường như giật thế đang cố đóng đinh ý nghĩ ấy. Vậy thì bọn tôi thật không phải phép, không hài thành nghiễn đáp. Dù sao cũng mới từ đêm qua đến hôm nay, chỉ đủ thời gian để ta sửa soạn y phục, thành thử không có gì tiếp đãi các vị." Người phụ nữ nói. "Phu nhân khỏi cần bận tâm, cũng tại bọn tôi đường đột thôi." Ngay Không hài nói vậy, người phụ nữ mỉm cười. Trong lúc đó, con mèo trên đầu cô ta không hề nói gì, nó chỉ im lặng chăm chú nhìn Không hài và Dật Thế. "Xin mời." Người phụ nữ đi trước dẫn đường cho Không hài và Dật Thế. Họ bước vào trong nhà từ thêm cửa thum thùm mùi thối sữa. Hai người được đưa vào một căn phòng nhỏ qua hành lang lát gỗ tối tăm. Trên sàn nhà có trải thảm, sự ở và thức nhắm đơn giản đã được bày sẵn ở đó. Vò lulu ly cùng với chén lulu ly Trên đĩa lưu ly là món rau xào với loại thịt gì đó. Đĩa và đũa riêng cho từng người cũng được chuẩn bị sẵn. Chờ cho không hài và giật thế ngồi xuống sông. Người phụ nữ mới ngồi xuống phía đối diện. Không hài và giật thế ngồi cạnh nhau. Có thể nhìn thấy khu vườn và cây hòe mà người phụ nữ đứng chờ dưới góc bàn nãy ở bên tay trái. Ta làm một chén chứ. Người phụ nữ nhốc vào rượu chia về phía không hài. Cho tôi xin một chút. Không hài nói rồi cầm lấy chén và đặt xuống mặt thảm phía trước người phụ nữ. Người phụ nữ rót rượu vào cái chén đó là loại rượu bồ đào. Thế còn vị này thì sao? Sau khi rót xong cho Không hài, người phụ nữ nhìn sang Giật Thế. Giật Thế liếc sang Không hài nói: "Biết làm thế nào bây giờ, Không hài?" "Cậu có thể uống lấy một chút." Không hài trả lời, Giật Thế không nói gì chỉ đẩy cái chén về phía trước. Người phụ nữ rót rượu vào chén lưu ly của giật thế rót xong người phụ nữ mới rót vào chén của mình ba người đưa chén rượu bồ đào lên miệng cả ba đều trì khẽ chạm môi vào rượu vậy là đã xong phần nghi thức tiếng đường của ngài giỏi quá người phụ nữ nói đôi môi hồng cử động thật đẹp vâng ở nước oa có loại rượu này không người phụ nữ hỏi nhắc đến tiếng đường và nước oa như thế nghĩa là người phụ nữ này đã biết được không hài về giật thế đến từ nhật bản không có không hài đáp Tôi được biết ngài không hài và ngài giật thế đều hay chữ cả. Người phụ nữ chậm rãi nói. Cô nói rõ ràng mắc hàm ý, ta đã biết cả tên của hai người các người ở đây. Cũng thường thôi mà thưa phu nhân, nghe người đường nói vậy, tôi chỉ dám nghĩ đó là một lời đùa giỡn. Ngài lại khiêm tốn rồi. Người phụ nữ nhìn thẳng vào mặt không hài bằng đôi mắt nhớp nháp. Con mèo trên đầu người phụ nữ vẫn không nói gì, nó chỉ ngồi bất động ở đó, tựa như Đây là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng không hề bình thường. Như thể mọi thứ đã trôi tuột vào một thế giới dị thường. "Vậy hôm nay ngài đến đây có việc gì?" người phụ nữ hỏi. "Không có gì, không hại đắc, không có gì sao?" "Vâng, tôi chỉ định đến đây để nói chuyện với phu nhân thôi." "Chuyện gì?" "Không có chuyện gì đặc biệt, miễn là có thể nói chuyện với phu nhân là được." "Thật chứ?" người phụ nữ hỏi, đôi mắt của ta vẫn hứng tia sáng độc. "Phải, không hại đắc. Ta sẽ nói chuyện gì bây giờ?" Phải rồi chuyện về vũ trụ thì sao Vũ trụ à Phải Nghe không hài trả lời người phụ nữ mìm cười Ngài không hài thật là vui tính Vậy thì ta hãy đàm đạo về chuyện vũ trụ đi Cuộc đàm đạo kỳ lạ Về vũ trụ Giữa không hài và người phụ nữ bị mèo ám Đã bắt đầu như thế Phần thứ 3 Đó là một cuộc trò chuyện kỳ lạ Một xa môn là lúc học tăng tới từ đảo quốc nhỏ bé bên bờ Đông Hải và con yêu đang ám vào Xuân Cầm, vợ Lưu Văn Tiêm đã luận đàm vô số chuyện về vũ trụ. Khi thì bàn về Phật pháp, lúc lại nói tới cái lẽ của huyền đạo. Khi thì không hài hỏi, con yêu trả lời, lúc lại là con yêu hỏi, không hài trả lời. Người im lặng người nghe là quất giật thế. Câu chuyện của hai kẻ lúc thì nhập làm một, khi lại rẽ ra hai biến hóa khôn lường thật không biết đâu là hồi kết. Chẳng hạn, ngài không hài, theo ngài thứ toan nhất trên đời là gì?" người phụ nữ hỏi, không hài liền ứng đáp, "Ngôn từ chăng?" "Vì sao vậy?" "Bởi vì một thứ dù to lớn đến đâu cũng có thể lấy ngôn từ để đặt tên và đút vừa chúng vào cái bình tên gọi." Chẳng phải vẫn còn có những thứ to lớn đến nỗi không thể dùng ngôn từ để mà đặt tên đấy thôi. Ta tự rằng có một thứ như thế, vậy phụ nhân có thể giảng cho tôi biết, đó là cái gì được không? Ta không thể, vì ngay khi ta giảng về nó với ngài thì nó đã trở nên nhỏ bé mất rồi. Vậy tôi mới nói, thứ đó là ngôn từ. Thế theo ngài, thứ nhỏ bé nhất trên đời này là gì? Thưa ngài không hài, người phụ nữ hỏi, cũng là ngôn từ chăng? Không hài đáp, vì sao vậy chứ? Vậy một thứ dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể lấy ngôn từ để đặt tên và làm cho người khác thấy được nó. Nhưng ngài không nghĩ rằng dù có thể đặt tên bằng ngôn từ thì vẫn có những thứ nhỏ bé tới mức lọt qua kẽ dưới ngôn từ đó sao? Giả sử rằng có một thứ như thế vậy phụ nhân có thể giảng cho tôi biết đó là cái gì được không? Ta không thể vì ngay từ khi ta vớt nó lên, ngài thấy rằng bằng cái lưỡi ngôn từ thì nó đã trở nên to lớn nhờ ngôn từ mất rồi. Vậy nên vừa rồi tôi mới nói Thứ đó là ngôn từ Và lần này không hài hỏi người phụ nữ Trên đời này có đẹp và xấu không? Không có Người phụ nữ đáp Vì sao vậy? Bởi vì đó chẳng qua chỉ là một thứ ngôn từ Mang thuộc tính của con người Chỉ những thứ diễn đạt được bằng ngôn từ Mang đạo lý của trời Chứ không phải ngôn từ của người Mới tồn tại trên đời này Thứ diễn đạt được bằng ngôn từ Mang đạo lý của trời Thứ ấy là gì? Trước tiên là con số Trước tiên là con số Sau đó là những từ như cứng mềm, nóng lạnh, hay ho, to và nhỏ, trong trường hợp được dùng đúng nghĩa. Phu nhân có thể giảng cho tôi điều này được không? Một từ mang thuộc tính của con người không có tính phổ quát, đẹp hay xấu cũng vậy, mà yêu hay ghét cũng như thế. Xin giải thích thêm cho tôi được không? Chẳng hạn khi ta so sánh hai hòn đá, hòn nào cứng hơn, hòn nào nhẹ hơn? Hoặc nào lớn hơn, hoặc nào nhỏ hơn Thì câu trả lời là như nhau Bất kể kẻ đưa ra câu trả lời đó là con người thú vật hay sâu bọ Hay nói cách khác Những từ cứng, mềm, lớn, nhỏ Là để diễn đạt những gì mang đạo lý của trời Xin hãy giải thích tiếp Khi so sánh một bông hoa này với một bông hoa kia Nếu nói bông này đẹp hơn, bông kia xấu hơn Thì cách nói ấy không nằm vào loại ngôn từ Có đạo lý của trời nói bằng thứ ngôn từ có đại lý của trời thì sẽ là bông hoa này có 4 cánh, bông hoa kia có 5 cánh, bông hoa này màu trắng, bông hoa kia màu đỏ. Ví dụ, khi so sánh hai bông hoa có người nói rằng bông này đẹp nhưng cũng có người sẽ nói bông kia đẹp hơn. Mỗi người trả lời mỗi khác. Giả dụ ta hỏi Đức Phật hay só bò về sự đẹp và xấu đó thì câu trả lời sẽ khác hẳn của con người. Hoặc là ở chúng không hề tồn tại câu hỏi và câu trả lời hay ngôn từ về sự đẹp xấu ấy. Đẹp và xấu thật sự không tồn tại trong vũ trụ này hay sao? Không có. Vũ trụ không có thứ ngôn từ như vậy, phải chăng thì chỉ tồn tại ở mỗi con người riêng biệt chứ vũ trụ thì không. Những đoàn đối đáp kiểu như vậy cứ nối tiếp triền miên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe truyện trên website là honcoc.com. Chương thứ 4. Phần thứ tư, sau một hồi luận đàm, đột nhiên trong phòng có tiếng cười khủng khủng châm độc cất lên từ cổ họng. Nhìn kỹ thì thấy kẻ phát ra tiếng cười ấy là con mèo đen ngồi trên đầu người phụ nữ. "Ngươi thật là một gã trai thú vị không hài à?" Con mèo mở cái miệng đỏ lòm và nói bằng tiếng người, "Lâu rồi ta mới được trò chuyện vui vẻ thế này." Con mèo nhe hàm răng trắng nói tiếp, "Giờ thì sao?" Con mèo yêu quái hỏi. "Sao là sao?" Ngươi làm ta thấy vui nên ta muốn đáp lễ. Đáp lễ ta cho ngươi ngủ với người đàn bà này. Được vậy sao? Được. Nhưng tôi vô pháp. Một em đàn bà khá hay đấy, cô ta dẻn rất tuyệt, cách lắc mông cũng khéo. Thật tiếc nhưng người không thích đàn bà. Tôi là một sa môn phải sống theo Phật pháp. Xem người nói kìa, ngài thầy chùa. Khừ khừ khừ, còn yêu cười. Này hỡi không hài kia, còn yêu nói. Người nên nói thực bụng mình ra đi là vừa rồi đó Thực bụng mình ấy hả Người đến đây làm gì Thì tôi đã bảo là đến để luận bàn về vũ trụ đó thôi Người định cứ thế này mà về sao Nếu ngài cho tôi bình an ra về Không hài giống giặc đáp Vừa giất lời thì đột nhiên Trần nhà bắt đầu phát ra tiếng động Khắp nơi tiếng cột vào xà nhà Nghiến kéo kẹt Xà nhà trao đào Nếu ta bảo không cho người về thì sao Nếu ta bảo không cho người về thì sao Vậy thì tôi biết phải làm sao? Đột nhiên tiếng céo kẹt im bặt, cảm giác cho đào lắng xuống, giật thế tái mét mặt trông như sắp chết đến nơi. Chỉ có người phụ nữ và không hài cùng con yêu là vẫn ngồi đó thản nhiên. Ngươi thật là một kẻ chẳng dễ sợ không hài ạ, con yêu là cái lưỡi đòn lòng ra liếm mép. Ta không nhịn một kẻ như ngươi đến đây chỉ để bàn về trời đất, nhưng thôi, ta hãy để ngươi được về. Còn ta thì cần một đêm để nghĩ xem tại sao người tới đây, một đêm không có câu trả lời, ta sẽ nghĩ hai đêm, hai đêm không có câu trả lời, có lẽ ta sẽ phải tiếp tục nghĩ thề. Còn nhiều nói, xong có lẽ như vậy cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Thật vậy sao? Cho đến một lúc ta sẽ cảm thấy không chịu nổi nữa và chỉ chờ ngày người đến tiếp theo, đúng lúc đó thì người sẽ đến. Thế rồi sao? Này không phải kia, ta nên tiết kiệm thời gian cho nhau chút chứ nhỉ? Ta hãy vào luôn câu chuyện mà chúng ta sẽ nói với nhau. Sau 3 hay 5 ngày nữa, ta cũng không biết chính xác là bao lâu. Còn yêu nói, ngài có nói rằng muốn đáp lễ tôi phải không? À phải rồi. Nếu muốn đáp lễ thì sau đây xin ngài hãy trả lời một hai câu hỏi của tôi có được chăng? Được, hãy nói thử xem nào. Tại sao ngài bất được việc chúng tôi sẽ ở đây ngày hôm nay? Không hài nói. Là nhờ thiên nhãn thông Con Eo nói Thiên nhãn thông là một trong sáu phép thuần thông của Phật Phép đó có khả năng nhìn thấu được mọi thứ ở rất xa Ta dù ở đây xong biết hết kẻ nào đã làm gì ở đâu Dù là thiên trúc hay hoa quốc Đều không mất chút công sức nào Nếu ngươi muốn ta sẽ xem xét việc Ở quê nhà ngươi giờ đang thế nào Vậy tôi có người em gái đang sống... Ở một nơi gọi là Sanuki của A Quốc Ngài có biết em tôi đang làm gì lúc này chăng Không hài nói Im lặng Ha ha ha còn yêu cất tiếng cười Định lừa ta cơ đấy Không hài Ngươi làm gì của em cái Ồ quả thật không hổ danh Tôi định hỏi một câu hòng thử ngài Nhưng không qua được mắt ngài rồi Ta thả thứ cho ý ấy của ngươi Tiếp theo ngươi muốn hỏi gì Lần này là câu hỏi về ngài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Suốt cuộc ngài là người như thế nào Ta ấy hả Con yêu lên tiếng Thực ra chẳng có gì phải giấu Ta chính là đứng mà các người vẫn gọi Là Di Lạc Bồ Tát Tên Lưu Vân Tiêu này lợi dụng địa vị trước dịch của mình Để vòi tiền và làm việc Bẩn thiều Nên ta xuống đây để chỉ hắn Giọng con yêu đổi khác Nghe như giọng phụ nữ Ngài có gì đến đây Từ đâu xuất thiên ta chẳng có gì, ta xuống bằng sức mạnh ý chí, còn Diêu Đát. Các vị ở 33 có trời, sống trên đỉnh núi Tu Di, mỗi năm nhặt lấy một hạt cài từ hạ giới để tích lại, tới nay đã được bao nhiêu hạt rồi? Đừng có thử nữa, không hài bọn ta đâu có làm cái việc như thế, còn Diêu nói, giọng nói của nó đã trở lại như cũ, ngài là ai? Không hài hỏi lại. Thôi nào, thôi nào, thôi nào. Không hài, chỉ phí thời giờ mà thôi. Giấu ta trả lời thế nào mà ngươi đều không tin thì liệu có gì khác nhau. Tôi hiểu, không hài nói, hãy nói ra mục đích của ngươi, con yêu nói, vậy thương ngài yêu quái, ngài có biết chuyện ngày mai không? Ngày mai hả? Chẳng phải sẽ có ai đó từ Thanh Long tự tới đây vào ngày mai hay sao? Không hài vừa dứt lời thì con yêu bật lên một tiếng cười trầm đục, khực khực khực, một tiếng cười trừng như thích thú, ta biết chứ. Nếu là chuyện đó, Gia vậy, Không hài, hóa ra mục tiêu thật sự của ngươi là Thanh Long Tử." Còn Diều nói, nơi đoàn nó lại cười. Phần thứ năm. Nhưng mà Không hài này, Giật Thế cất tiếng, đó là lúc trên đường về, mặt trời đã dịch hẳn sang tây. Tự vẫn không tin nổi là mình đã ra khỏi ngôi nhà một cách bình an thế này. Không hài tục tìm cười, tình bơ trước câu nói của Giật Thế. "Nhưng ta đang đi về đây thôi." Cậu đúng là khéo được người ta yêu mến, chẳng cứ con người mà cả yêu quái nữa. Hừ. <cười> cậu đã tính toán từ đầu à? Tính cái gì cơ? Việc cậu nói rằng muốn luận đàm về vũ trụ ấy. Tớ chợt nảy ra ngay lúc đó thôi. Tuy là ý tưởng chợt nảy ra lúc đó, nhưng cậu đã làm con yêu đó vui giá trò. Tớ cũng khoái cuộc trò chuyện đó, nhưng không thể nhìn thấu được tâm địa của con yêu này, ta không thể lơ là với nó, không hài lẩm bẩm nguyên liệu như thế thì có ổn không? Không hài, "Sật Thế nói, gì cơ? Chuyện lúc nãy ấy? Chuyện lúc nãy? Chuyện về Thanh Long Tự?" "À, chuyện đó à? Cậu định đua với Thanh Long Tự đấy à?" "Ờ, không hài đáp, rồi không hài ngước lên nhìn trời. Bầu trời Trường An xanh thẳm trải mãi ra ngoài vũ trụ."